cũng không phải là vì cười nhạo mà nói. Ngươi hử. Kiếm vương long nạo hơi hơi tức giận, thân thể muốn động nhưng sau đó lại phát ra một tiếng rên rỉ ngồi trở lại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tề thiên, sau đó ánh mắt lại rơi lên người nhậm kiệt. Nhóc con, ngươi đừng cho rằng ta bị thương là ngươi có thể không kiêng nể gì như vậy. Nếu như không phải là vừa rồi luyện đan nói ngươi từng cứu hắn, chỉ bằng những lời các ngươi vừa nói, ta sẽ không tiếc hết thể tiêu diệt các ngươi. Nói rồi, kiếm vương long nạo chẩm rãi vận chuyển lực lượng. Từ từ đứng lên, chuẩn bị rời khỏi linh thú tỏa giá của Nhậm Kiệt. Chờ một chút, trước đường lộn sột. Nhậm Kiệt nói rồi nhấc tay hấn lên trận pháp bên cạnh, trong nháy mắt bọn họ đã nhìn thấy bầu trời bên ngoài. Lúc này bên ngoài sắc trời đã đen ngòm, lúc này đúng là đêm trăng tròn. Trước 195, bản gia chủ có thể làm được. Bất chi bất giác từ yêu thú thâm nguyên trở lại đã được một tháng, hôm nay lại là một đêm trăng tròn. Nhậm Kiệt hiện tại đã hỏi thăm qua Thề Thiền, đêm trăng tròn những thứ kia cũng có thể bộc phát một chút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 Không hiểu cũng đừng nói lung tung, nếu không phải buồn đại gia đang bệ buộn, sẽ hảo hảo dạy ngươi. Không đợi nhậm kiệt nói, Tề Thiên đã nói một câu, để cho Lao Đan Vương cùng kiếm vương Long Nạo đang khiếp sợ cũng là sừng sốt. Đồng thời sắc mặt biến hóa, bởi vì lời này của Tề Thiên quá kiêu ngạo, thật là bá đạo, hắn cho rằng hắn là ai. Ngươi cũng đừng động. Lúc này, nhậm kiệt đột nhiên chỉ tay về phía kiếm vương Long Nạo. Long Nạo thấy nhậm kiệt thực hiện việc làm giống như mới vừa rồi nhậm kiệt làm với Lao Đan Vương lần nữa.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 Đây là lần thứ hai từ sau khi sử dụng cửu tự sát tấn chân khí trong cơ thể bị tiêu hao một lần khủng lồ nhất. Bất quá nghe được lời này của kiếm vương long nạo. Hắn vẫn là không nhịn được mà cười lên, sau đó thấy kiếm vương long nạo trực tiếp nhắm mắt không nói, hắn chỉ có thể cười nhìn về phía Lao Đan Vương. Cha của chiến thúc thúc thật đúng là đủ bướng bỉnh, làm việc cũng thật sự bất đồng cùng người khác, nhưng cũng là ân oán rõ ràng, rứt khoát lưu loát. Đừng để ý đến hắn, cả ngày nói ta già rồi không có trí tiến thủ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 cũng không cần thiết phải nói, chẳng qua hiện nay có vô số siêu cấp cường giả, thậm chí tồn tại vương giả như Lao Đan Vương, Hải Vương, cựu Đầu Long Vương cũng bị hấp dẫn tới, đáng tiếc bọn họ như thế nào cũng đều không nghĩ tới, yêu đan kia giờ phút này đã sinh ra cánh mạng, đang nhảy lên trong ngực Nhậm Kiệt. Trong lòng Nhậm Kiệt nghĩ tới, thần thức hơi động một chút liền dò xét viên yêu đan đang đập trong ngực một chút, giờ phút này đang nhúc nhích kiên cường mà có lực. Bất luận Lao Đan Vương cùng Kiếm Vương cũng không phải người bình thường, mặc dù chưa chắc có thể như Nhậm Kiệt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 Hải Vương, chẳng lẽ ngươi có phát hiện? Một đạo ánh sáng trong đó, chuyến ra thanh âm của cựu đầu Long Vương. Theo thanh âm của hắn, hai đạo kia sáng này đã dừng ở trước mặt Hải Vương, mà đứng ở bên cạnh cựu đầu Long Vương chính là một người mặc áo màu đen, một đám ô vương nhỏ lộ ra thân thể mềm mại xinh đẹp, tùy ý bay tới đứng ở không trung cũng lộ ra vẻ đẹp để động lòng người như vậy. Trên thực tế một bộ quần áo kia của nàng căn bản khó có thể che chắn thân thể của nàng, như trang phục trong suốt.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 Mà bỏ lỡ cơ hội lần này, bổn vương cũng không phải sợ, bất quá cựu đầu Long Vương ngươi đoán chừng sẽ bị chặt đứt một chút ta." Huynh. Hải Vương nói xong, căn bản không để ý tới cựu đầu Long Vương cùng Hắc Quả Phụ, sau một khắc chung quanh thân thể đột nhiên nổi lên từng tầng thủy quan một, sau đó thân thể giống như bị sóng lớn kia đẩy lên, trong nháy mắt đã đến nơi xa. Nghe Hải Vương nhắc tới cái này, cựu đầu Long Vương giận đến mức tức giận hừ một tiếng, lại không dám không chút kiêng kỵ nói Hải Vương cái gì giống như Hắc Quả Phụ. Tiểu Long Long Ngươi càng bưng bít càng hỏng, đều là bát đại vương. giả, ngươi làm sao còn sợ lao hải vương này? Thấy cái phản ứng này của cựu đầu long vương, hắc quả phụ thở dài khẽ lắc đầu. Ai? Nhắc tới cái này, cựu đầu long vương bất đắc dĩ thở dài nói: Hắc vương đại tỷ, bản thân hải vương này chính là lao đại trong bát đại vương, giả. Hơn nữa ta đắc tội với một lao đàn vương đã quá sức. Lần này tập kích kiếm vương, nếu như đắc tội hải vương nữa, ta nhất định phải chết. Ta cũng không giống như hắc vương đại tỷ ngươi, tìm được núi rửa tốt như vậy. Ở chỗ sâu trong yêu thú thâm viên không cần lo lắng bọn họ, cựu long đàm của ta không an toàn. huống chi lúc trước bị thương mấy lần, thực lực của ta cũng nhận được ảnh hưởng nhất định. Sương tồn tại âm dương cảnh đỉnh phong là vua, sớm nhất thật ra thì chính là bắt đầu từ đại yêu hóa hình, sau đó từ từ loài người cũng gọi giống vậy, hoặc nói là cùng chung kêu gọi như vậy. Ở bên trong yêu thú thâm viên, đại yêu hóa hình sương vương là đại yêu hóa hình cao nhất trong các chủng tộc yêu thú bất động, mà hắc quả phụ thì được sương là hắc vương. Ừ.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 Chỉ cần xuất hiện tranh đoạt chém giết khẳng định không ngừng, đến lúc đó chúng ta trở về cũng không có vấn đề gì. Cơ hội lần này khó có được, cũng là lúc giải quyết ân đoán giữa chúng ta cùng Ngọc Trường Không, ngươi a chỉ ngươi mà là bát đại vương giả. hắc quả phụ rất là bất đắc dĩ trừng mắt liếc cựu đầu Long Vương, sau đó phi thân đuổi theo, đối với sự nhát gan cùng lo trước lo sau của cựu đầu Long Vương nàng thật là hết trô nói rồi. Trước 197, cái này, cũng quá nhanh đi.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 cộng thêm để mập mạp không ngừng phối trí các loại dược tề cho hắn phục dụng. Gia chủ, Mạc Hồng truyền tin tức đến, mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyển sơn xảy ra chuyện lớn. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm của Đồng Cường, sau khi Đồng Cường nói xong cũng không lên tiếng nữa, cẩn thận đứng bên ngoài, nếu như Nhậm Kiệt đang bận rộn sẽ không lên tiếng, cho dù chuyện lớn hắn cũng sẽ không quấy rầy Nhậm Kiệt nữa. Nhanh như vậy đã đợi không kịp, vào nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhậm Kiệt vừa tiếp tục viết cách điều chế dược tề, Công pháp tu luyện cho Lao Đan Vương Ngọc Trường không, kiếm vương Long Nạo vừa trả lời Đồng Cường một câu, để cho hắn vào nói. Trước 199, Ngọc Tuyền Sơn mạch trưởng Lao thảm bại. Dạ, có mệnh lệnh của nhậm kiện, Đồng Cường đáp ứng một tiếng rồi mới từ bên ngoài đẩy cửa đi vào. Kiếm vương Long Nạo lúc này càng xem càng không vừa mắt, nếu là tính tình trước kia của Lao thì đã sớm bùng phát rồi, làm bộ làm tịch còn chưa tính, bây giờ lại còn phân tâm nói chuyện, nghĩ rằng đây là trò chơi hay sao?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 chuyện quan hệ đến sống chết của mình cùng Lao Đan Vương Ngọc Trường Không, hắn lại tùy ý như thế, như thế. Kiếm Vương long nạo nắm chặt cử kiếm, trên gương mặt gầy giống như cụ ông nông thôn lộ ra vẻ mặt cực kỳ khó chịu, rất muốn lên tiếng nói rồi lại mấy lần nhịn được. Lúc này đột nhiên lão nghĩ đến Lao Đan Vương Ngọc Trường Không, trước đó Lao Đan Vương Ngọc Trường Không một mực ủng hộ Nhậm Kiệt, lúc này để xem hắn còn làm thế nào nói giúp cho Nhậm Kiệt, làm thế nào ủng hộ Nhậm Kiệt này. Nhưng khi quay đầu nhìn về phía Lao Đan Vương Ngọc Trường Không, Lại phát hiện cặp mắt lao già kia dường như chui vào trong chữ viết của nhậm kết kia, đều ngoảnh mặt làm ngơ với hết thể chung quanh, với lao hiện tại này dường như hết thể những gì khác đều không tồn tại. Mạc Hồng truyền đến tin tức, 6 canh giờ trước ba vị trưởng lão lãnh đạo 300 thị vệ nhậm ra, cộng thêm 5 trưởng lão đạt tới trên thần thông cảnh tầng thứ 5, còn có mỗi người lãnh đạo 20 thủ hạ đệ tử Tinh Anh, cùng với một số người chuyên nghiệp khai thác mạch khoáng Linh Ngọc, cộng thêm thủ hạ của nhậm cường.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 Mà ở một phương diện khác cũng là vì người nhậm ra ở thời khắc mấu chốt còn bảo vệ bọn họ, không tiếc hết thảy. đây coi như là truyền thống tốt đẹp hôm nay còn giữ lại số lượng không nhiều lắm đây. Nhậm Kiệt dừng một chút nói tiếp, bọn họ là đi tiếp quản, sau đó chỉ là muốn đi rõ xét một chút. Ba người nhậm quân dương năm đó đã từng phụ trách mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyển sơn này, cho nên tự cho là mình vô cùng hiểu rõ, hơn nữa ba người B. N họ cộng thêm nhậm cường, nhậm hạo dẫn theo nhân vật thần thông cảnh tầng thứ 9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 Lúc này phòng trừng hoàng đế đang nuốt ở trong cung vụn trộm cười vui vẻ đây. Lần này vừa đả kích nhậm ra, vừa kéo nhậm ra vào bẫy dập, cho dù nhậm ra không đi khai thác mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyển sơn cũng phải hàng năm giao lên 3.000 vạn tiền ngọc. Mập mạp nghe xong nhậm kiệt nói, cũng không nhịn được cảm thán. Một bên kiếm vương long ngạo lúc này thật hết trô nói đối với nhậm tiệt thậm chí mấy người bên cạnh hắn này. Chẳng lẽ người tuổi trẻ bây giờ lúc bình thường chính là làm chuyện gì đều lơ là như vậy sao?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 Nhậm gia khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, nếu không chuyện này truyền ra ngoài chính là một chuyện cười. Tuy nhiên thật đáng tiếc, tên Nhậm Kiệt lại không đi vào. Phương Thiên Ân hiện tại cũng không chút che giấu hận ý của mình đối với Nhậm Kiệt, Phương gia bị Nhậm Kiệt hại quá thảm, nhất là chuyện mua đấu giá Phương Nhạc Tùng, đừng nói chi là con gái mình thường yêu nhất bị Nhậm Kiệt chọc tức đến ngã bệnh. Hiện tại hắn hận không thể giết chết ngày tên Nhậm Kiệt kia. Che giấu? Hiện tại hắn hoàn toàn không cần bất kỳ che giấu gì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 Sau đó đánh vào lớp lớp trên đỉnh chóp đại điện, rồi mới rơi xuống. ầm, Giao giao trên đỉnh đại điện lớp lớp gỗ vụn rớt xuống, tiếp đó nhậm quân dương phun ra một bùng máu, cả người lập tức súng xuống, xuống, há miệng mấy lần đều không ngừng hộp máu ra, khó có thể nói chuyện. Ngươi nghĩ cái gì, nhậm thiên tung. Ngươi dám. Nhậm hàn lâm vừa thấy thế cũng nổi giận, cái này cũng quá lớn lối đi. Mọi người đồng dạng đều là thành viên trưởng lão hội, hắn cũng dám đột nhiên động thủ, quả thực không thể tưởng tượng. ầm.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 Thanh âm bình thản đó, trong nháy mắt làm cho hai vị thái thượng trưởng lao cũng không ở hiện trường, chỉ dùng thần thức tạo áp lực kia phải dùng mình một cái. Bọn họ rất muốn bùng nổ, rất muốn nổi giận, rất muốn đánh cho Nhậm Thiên Tung rút lại lời nói, nhưng bọn họ lại chỉ có thể ngấm lại, bọn họ không dám. Phi, Nhậm Thiên Tung ngươi ngươi định làm gì? Ngươi tạo phản là ngươi ngươi nào. Nhậm Quân Dương thời khắc này hơi tỉnh lại một chút, lại phun ra mấy búng máu, cả người sủi lơ ở đó, nhưng vẫn vẫn nộ gào thét. Thanh âm quá lớn, tức giận quá lớn.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 ta chuyện này chuyện này là thông qua quyết nghị của trưởng lão hội người đâu bắt lấy nhậm tiệt nhậm thiên tung khu ảo nhậm quân dương định chống tay đứng lên nhưng lại sụp xuống sùi lơ một động tác giống như ném bóng cao su vừa rồi của nhậm thiên tung đã làm hắn bị thương còn nặng hơn xa so với bị thương trong mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyền sơn tuy rằng không đứng lên được nhưng nhậm quân dương vẫn giận dữ hét to trưởng lão hội thông qua năm phiếu có quyền quyết định mọi chuyện bất kể gia chủ hay là nhậm thiên tung ngươi ảo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 Mặc dù bây giờ lục thúc còn không có thực sự ra tay, nhưng nhậm kiệt cũng cảm nhận được khác biệt. Nhất là thời điểm này thấy nhậm quân dương vẫn ngoan cố kêu gào dầm dĩ, nhậm kiệt cũng cảm nhận được rõ ràng phản ứng của lục thúc, đây là lục thúc là đang suy nghĩ con nên hay không hoàn toàn thanh lý đến cùng. Tuy rằng lúc này không có động thủ, nhưng trong đầu nhậm kiệt cũng trước hết nghĩ đến một bộ hình ảnh, trong nghĩ sự đại điện máu chảy như thế nào, thi thể nổn ngang như thế nào. Nhưng dù sao đây cũng là gia tộc của mình, nếu có tổn thất đích sắc cũng ảnh hưởng rất lớn.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 Sau khi định bắt Nhậm Kiệt, thấy lục gia Nhậm Thiên Tung xuất hiện, hắn lập tức dùng thần thức trao đổi với Nhậm Hạo, nói cho hắn biết, trưởng lão hội bọn họ sẽ toàn lực cùng hộ Nhậm Hạo lên làm gia chủ. Nhưng Nhậm Hạo cũng không nốc, thời điểm này liền né tránh ánh mắt của Nhậm Quân Dương, cẩn thận không người trả lời Nhậm Kiệt, hoàn toàn làm như vừa rồi không có lén lút trao đổi gì với Nhậm Quân Dương. Bồn gia chủ còn tưởng rằng các ngươi được phụ thân các ngươi trao quyền đấy. Nếu các ngươi không có chuyện gì, còn không mau đi trở về ngủ đi.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 mà chỉ thông báo cho Đồng Cường cùng Mập Mạp mình có chuyện rời đi một chút, sau đó cũng không dùng linh thú tỏa giá, một người lặng lẽ rời nhậm ra, dùng tốc độ cao nhất chạy tới mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyển sơn. Hắn không muốn rong chống khuya chuông đi làm, nhưng chuyện mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyển sơn này thì nhất định phải biết rõ. Mặc dù hiện giờ Mạc Hồng cũng đang toàn lực điều tra, nhưng Nhậm Kiệt cũng muốn tự mình đi nhìn một chút. Từ khi rời yêu thú thâm nguyên, Nhậm Kiệt cũng đã lâu không có chiến đấu, lực lượng không ngừng tăng lên rất nhiều. Nhậm Kiệt biết mình nhất định phải không ngừng tôi luyện chính mình, cho nên hắn quyết định phải đích thân đi dò xét mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyển sơn này. Rơi nhậm ra, rất nhanh nhậm Kiệt lại rời khỏi Ngọc Kinh Thành. Lúc này nhậm Kiệt phát động hết chân khí toàn thân, bộ pháp dưới chân biến ảo không ngừng, thân hình thỉnh thoảng còn có nhún nhảy chớp động, đây là hắn tự mình căn cứ theo thân pháp của lão nhân mặc rồi, của Tề Thiên, của mập mạp bọn họ tổng kết ra được. Tuy rằng trước mắt còn không có trở thành một hệ thống, nhưng hiệu quả đã rất tốt.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 mà quặng mỏ nơi này đàn treo rộng ngang, vô số kể. Về phần những địa phương khác, thì có các loại ảnh hưởng, quấy nhiều khác, thần thức không có biện pháp dò xét tới. Nhâm kiệt mắng một câu, rồi đi tiếp vào bên trong theo một hướng quặng mỏ. Linh Ngọc Cẩn sâu dưới đất, dãy núi cùng các loại địa phương thần kỳ, là sản vật do tinh hoa, linh khí thiên địa ngưng tụ thành. Linh Ngọc Cẩn ở trong Ngọc Thạch, mà tầng ngoài Ngọc Thạch bình thường đều có đá đặc biệt bao quanh, cho nên muốn khai thác được nó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 Nhậm Kiệt phải bằng vào đại cảnh giới của mình, tra xét tình huống, phân tích tình hình chung quanh quặng mỏ. Cứ như thế Nhậm Kiệt lại lần nữa đi xuyên qua lòng đất, xuống sâu phía dưới dò xét tiếp. Là khai thác khoảng 7, 8 năm trước, kỹ thuật rõ ràng thành thục hơn nhiều. Nơi này kỹ thuật tốt nhất, hẳn là nghiên cứu ra kỹ thuật mới, gần như không có chỗ hư hại, đào móc cũng bất việc không ít, một số mảnh vỡ ẩn chứa cũng khai quật ra, chèn chắn vững chắc, dò xét rất rõ ràng. À nơi này cũng có chút lậm chậm. Con bản đó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 Ngọc Thạch ở dưới nhiệt độ nơi này bị phá hủy, nhưng có một số linh ngọc cũng không hư hỏng, lộ ra linh ngọc lớn nhỏ không đồng nhất. Đây cũng là một kỳ cảnh, Dung nham như sóng, từng đợt từng đợt đẩy tới, hơn nữa nhậm kiệt phát hiện sóng này còn đang tăng trưởng, giống như là có người thúc dụ. Vái! Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì sóng dung nham sẽ lao ra ngoài thì làm sao bây giờ, đến lúc đó đúng thật là sẽ ra chuyện lớn rồi. Hoàng đế rốt cuộc là nghĩ như thế nào vậy? Bình ngay lúc Nhậm Kiệt nhìn sóng rung nham trầm tư suy nghĩ, đột nhiên sóng rung nham chậm rãi có quy luật kia bắt đầu cuồn cuộn lên rồi đột nhiên một đợt sóng cuốn ảo về phía Nhậm Kiệt. Nhậm Kiệt nhanh chóng lui về sau, nhưng ngay lúc sóng rung nham lên hết mức rút xuống, đột nhiên một con yêu thú đỏ như lửa dài hơn hai thước từ bên trong bất thình lình bật ra, giống như viên đạn pháo bắn ra, phóng thẳng về phía Nhậm Kiệt. Chương 203: Yêu thú kiến lửa dị biến. Hả? Trong lòng Nhậm Kiệt cả kinh, lúc này còn muốn tránh né cũng không kịp nữa. Không gian, tình hình chỗ này cũng không cho phép. Cảm nhận công kích cứng rắn sắc bén từ hai bên, hai tay nhậm kiệt trực tiếp đánh ra. Ẩm. Ẩm bốn. Nhậm kiệt cảm giác được hơi thở nóng rực đánh sâu vào thân thể, dù có ngũ hành độn giáp cản lại, cô hơi thở này cũng quá kinh người. Mấu chốt là nhậm kiệt cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ, cả người bay ra sau mười mấy thước, mới khống chế được thân thể. Nhưng mà yêu thú va chạm với nhậm kiệt cũng bay ra sau mười mấy thước, bùng một cái rơi vào trong dung nham dâng trào.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 Cùng lúc Nhậm Kiệt phát hiện những yêu thú kiến lửa này, Dung nham trong hang bên kia cũng nhanh chóng dâng lên như thủy triều, sau đó ồ ạt chạy vào trong hang động lớn bên này theo lỗ thủng Nhậm Kiệt đánh ra. Bùm bùm bùm, tiếp theo là mấy tiếng nổ lớn, hang động bị mấy cỗ lực lượng mạnh mẽ và 3D, nháy mắt to ra mười mấy lần, cái lô kia to ra, cho nên Dung nham trong hầm mỏ bên cạnh cũng chảy ra như thác, đồng thời có đông đảo yêu thú kiến lửa trôi ra. Nhậm Kiệt lập tức đi sang một bên, nhưng lúc này hắn ở trong Dung Nham.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 Những Dương Nhiệt Ngọc Tuyền Giáo trước kia ẩn giấu, sau lại hành động quá quỷ dị, bộ dạng cũng quỷ dị kỳ quái. Có điều khi đó bên mình đã không nhúng tay vào chuyện mạch khoáng linh Ngọc Ngọc Tuyền Sơn, cho nên cũng không quá chú ý. Hơn nữa khi đó Hoàng Đế kiêng kỵ nhậm ra quá sâu, nếu để Hoàng Đế phát hiện nhậm ra quá chú ý mạch khoáng linh Ngọc Ngọc Tuyền Sơn sẽ dẫn tới rắc rối không cần thiết. Cho nên Nhậm Kiệt cùng Lục Thúc nói về chuyện này, Lục Thúc cũng chỉ biết tình huống trước kia, sau đó mặc Hồng căn cứ đám người nhậm quân Dương đi vào mạch khoáng linh Ngọc Ngọc, ngọc Tuyền Sơn mới biết. Bên trong có ngọn lửa, yêu thú khủng bố, còn có dư nghiệt ngọc tuyển đạo nhân quỷ dị. Khi đó cũng không nói rõ ràng, nhưng lúc này nhậm kiệt vừa đối mặt, liền hiểu ra là thế nào. Có điều, dư nghiệt ngọc tuyển đạo nhân sao lại kỳ quái như thế, cảm giác như không phải người. Bùm, bùm, bùm. Giống như dã nhân rách rưới, ngồi trên yêu thú kiến lửa cấp 9, cầm cây kiếm cũ nát chỉ vào nhậm kiệt nói một lời tối nghĩa, nháy mắt là dung nham bên dưới phun lên, bắt đầu tôn chào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 Nhậm Kiệt cảm giác một cỗ lực lượng mạnh mẽ, tên dã nhân ngồi trên yêu thú cấp 9 kia cùng nhau xông tới, nháy mắt tới gần, không chậm hơn bao nhiêu so với Nhậm Kiệt sử dụng Ngũ Hành Độn Giáp ở trong này. Bùm. Nhậm Kiệt xoay người một quyền, nắm tay có quyền cương, Ngũ Hành Độn Giáp bảo vệ, ba nổ d}'] mạnh vào kiếm của tên dã nhân kia. Kiếm kia nháy mắt vỡ tan, nhưng lực đánh mạnh mẽ cũng đánh bay Nhậm Kiệt. A, hộc. Đau đớn thấu tim, Nhậm Kiệt phát hiện mình được Ngũ Hành Độn Giáp bảo vệ.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 nghị cách đóng chỗ phát ra rung nham ở dưới mạch khoáng linh ngọc ngọc truyền sơn còn lại là phái đại quân từ từ tiêu diệt yêu thú kiến lửa là xong nhưng nhậm kiệt lại biết không đơn giản như thế vừa rồi ban ở dê tới dư nghiệt ngọc tuyền đạo nhân thân thức của nhậm kiệt cũng không nhàn rỗi dò xét ở gần mới kinh ngạc phát hiện dư nghiệt ngọc tuyền đạo nhân này lại không có hơi thở sinh linh còn không bằng những yêu thú kiến lửa kia giống như là giống như con rối bị luyện hóa không chế dù có sinh mệnh nhưng không còn linh khí cùng sức sống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 chủ yếu là ba vị trưởng lão nhậm quân dương, còn có một số người nhậm cường, nhậm Hạo dẫn tới. Nếu như nhậm ra lại đi vào mạch khoáng linh ngọc ngọc tiền sơn, khi đó mới thật sự là chuyện náo nhiệt. Nhậm Kiệt thì thôi, những trưởng lão kia rơi vào mạch khoáng linh ngọc ngọc tiền sơn, vậy bọn họ lĩnh đủ. Cao Bằng cũng rất vui vẻ, rất chờ mong, chờ mong nhậm ra có thể tiếp tục. Dư nghiệt Ngọc tiền đạo nhân trong mạch khoáng linh ngọc ngọc tiền sơn thật sự lợi hại như thế, rốt cuộc bên trong xảy ra chuyện gì? Chỉ cần không đốc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 chỉ có thể tra xét trong phạm vi một nghìn thức xung quanh, cuối cùng nhậm kiệt phát hiện điểm cuối của đoàn yêu thú kiến lửa này. Con bà nó, đây là cái thứ gì? Đây là phản ứng đầu tiên của nhậm kiệt lúc này, đội yêu thú kiến lửa đi ra khỏi hầm mộ đến cuối cùng, đột nhiên xuất hiện một cái không gian vô cùng lớn, xung quanh có mấy trầm đường hầm mộ thông đi mọi hướng, ở giữa là một cái hố sâu rất lớn. Giống như vô số con sông, hội tụ vào trong một hồ nước lớn, có điều chỗ này hoàn toàn ngược lại, từ hố sâu nóng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 Bùn đạo gia càng thích, tiếng nói kia lại vang lên. Lúc này Nhậm Kiệt cảm nhận được, tựa như có một người cổ quái đi vào trong đầu, thân thể, không ngừng tra xét từng chút bí mật thân thể mình, bày ra không hề che giấu. Bùn đạo gia năm đó hủy diệt thân thể, còn bà nó không thể nào. Nhậm Kiệt thầm mắng, Ngọc Tuyền đạo nhân, Ngọc Tuyền đạo nhân lại không chết. Lao cha cùng lục thúc, không phải các người nói năm đó đã giết chết rồi sao? Mà nó chứ, dư Nhiệt Ngọc Tuyền đạo nhân chó má gì, là bản thân Ngọc Tuyền đạo nhân.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 đến lúc đó đại quân vô số kiến lửa cần một tên tuyệt đối phục tùng, bị lực thần hồn của buồn đạo gia khống chế mà không biến đổi thành ngu ngốc, ngươi chính là viên đại tướng đầu tiên của buồn đạo gia, sau đó ta sẽ biến đám người phụ thân ngươi thành đại tướng trong đại quân kiến lửa của ta, khắc khắc. Tiếng cười của ngọc tuyền đạo nhân làm người ta khó chịu toàn thân, lúc này nhậm kiệt cảm nhận được một cỗ lực thần hồn đang ăn mòn hủy diệt thức hải cùng tất cả ký ức của bản thân. ở vòng ngoài thức hải, thân thức của nhậm kiệt bị áp chế.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 Quả nhiên không phải người thường, tên này mà khống chế yêu thú kiến lửa xông lên, vậy tuyệt đối sẽ là đại nạn, hạo kiếp. Yêu thú kiến lửa đã rất khủng bố, những con biến dị sẽ càng khủng bố hơn, muốn gì số lượng đông tới không thể tính toán. Tuy nhiên những chuyện này chỉ lướt qua, bởi vì nhậm kiệt cảm nhận được đầu muốn nổ tung, lực thân hồn quá mạnh mẽ, nháy mắt muốn xe tan đầu hắn, phá vỡ thức hải trực tiếp xóa hết chi nhớ, tồn tại của hắn. Không, không kẻ nào được. Mình đã chết rồi, hắn không sợ chết nhưng mà nhậm kiệt tuyệt đối không cho phép, không chấp nhận người khác xóa hết mọi thứ, xóa bỏ sự tồn tại của mình. Thần thức, thần thức hạng mạnh nhất của mình trước giờ lại không có cách nào, dù là lực lượng ngưng tụ thần thức cũng tan vỡ. Không được, sắp phải. A, đột nhiên giống to, mạnh mẽ chấn vỡ vòng tròn chân khí ngưng tụ trước đó, liền làm lực lượng thân thể nháy mắt tăng vọt, hiệu quả bùng nổ là tranh thủ cơ hội thở dốc cho nhậm kiệt. Lực lượng dao động, thần thức dao động, nháy mắt nhậm kiệt thúc đẩy đoạn phim trong thức hải, điên cuồng bất chấp ngoại gia đặt lên toàn bộ linh ngọc trong nhận chữ vận vận hành nháy mắt nhậm kiệt vận hành đoạn phim một khi vận hành thần thức của nhậm kiệt bị hút vào lúc này lực thần hồn của ngọc tuyền đạo nhân áp chế thần thức nhậm kiệt cũng không có tác dụng gì không thể nào sao lại đây là lực lượng gì ngọc tuyền đạo nhân cũng cả kinh con mắt cùng nửa phần đầu bên trái cũng không ngưng tụ được nửa mặt bên phải biểu hiện ra vô cùng kinh hãi sao lại thế này tên này chỉ là chân khí cảnh lại có thân thể thần thông cảnh đã đủ thần kỳ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 nhưng dù sao cũng là lực thần hồn thái cực cảnh vượt xa phạm chủ thần thức bình thường lúc này chỉ có thể liều mạng cho nên nhậm kiệt bất chấp mọi gia thuốc đẩy đóa phim tăng mạnh thần thức của mình phá cho buồn đạo gia buồn đạo gia muốn xem thử là thứ gì lực thần hồn ngưng tụ hư ảnh ngọc tuyển đạo nhân mạnh mẽ ra tay muốn xông vào trong thức hải của nhậm kiệt cút cút ra ngoài cho buồn gia chủ với ảnh nhậm kiệt giống lớn lúc này không đánh không được hơn nữa nhất định phải nhanh dù sao cũng là ở bên trong não bộ thức hải của mình. Đầu óc của mình không đạt đến mức độ như Thái Cực cảnh, cũng không nương tụ lực thần hồn, cho nên hắn điên cuồng thúc đẩy đoạn phim, thần thức tăng vọt trực tiếp chen lấp muốn đẩy lực thần hồn Ngọc Tiên đạo nhân ra ngoài. Ầm. Sao lại thế được? Cố lực thần hồn của Ngọc Tiên đạo nhân nháy mắt bị 3Nở Dế vang ra, Ngọc Tiên đạo nhân cũng thất kinh, bởi vì nháy mắt vừa rồi thần thức 3Nở Dế vào lực thần hồn của mình đã đạt đến cường độ âm dương cảnh dương hồn tầng thứ 5. Ngọc Tiên đạo nhân tung hoành thiên hạ,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 Nhậm Kiệt đang bị lực thần hồn của Ngọc Tuyền Đạo Nhân đánh cho liên tục bại lui, đung nhiên lực lượng tăng vọt. Tuy rằng lực lượng bản thân hắn còn chưa đến năm hồn, không có lực thần hồn, nhưng lúc này thần thức của Nhậm Kiệt đang không ngừng kéo lên. Dưới cảnh giới Thánh Nhân Lộ Đạo, Nhậm Kiệt dựa vào thần thức tăng cường, mạnh mẽ ngăn chặn lực thần hồn của Ngọc Tuyền Đạo Nhân đánh sâu vào. Không thể nào, sao lại thế được? Ngọc Tuyền Đạo Nhân liên tiếp đánh phá, lại phát hiện thần thức của Nhậm Kiệt còn đang không ngừng tăng lên. Dù không nương tựa ra lực thần hồn nhưng cường độ thần thức đã sớm vượt qua hắn, đã quay lại áp bách hắn. người không ra phải không? vậy hôm nay ta diệt ngươi trong này. vừa rồi Nhậm Kiệt muốn đánh Ngọc Tuyền đạo nhân ra ngoài để mình chạy trốn, nhưng lúc này có linh khí không ngừng bổ sung, mình mượn Thánh Nhân luận đạo tăng cường thần thức, đã có thể chấn áp ngược lại lực thần hồn của Ngọc Tuyền đạo nhân. lúc này không phải như trước, cơ hội khó mà có, Nhậm Kiệt tự nhiên không bỏ qua. chương 206, giữa lúc sinh tử địa viêm chúa quả hư ảnh Ngọc Tuyền đạo nhân đã sắp điên. Vì sao, vì sao lại như thế? Thằng ngại con này, vì sao lại như thế? Năm đó cha hắn hủy diệt thân thể của mình, chẳng lẽ hôm nay mình cũng không hiểu vì sao bị hắn hủy diệt luôn cả lực thần hồn cuối cùng, vậy mình sẽ thật sự hoàn toàn biến mất khỏi thiên địa. Ngọc tuyên đạo nhân cực không cam lòng, nhưng lúc này thần thức của nhậm kiệt không ngừng tăng cường, hắn hắn muốn dẫn động lực thần hồn còn lại cũng không có cách. Từ con ngồi vừa bắt được, một phần đại lễ trời ban, đột nhiên lại biến thành thế này, Ngọc tuyên đạo nhân thật muốn khóc chết.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 Ngọc Tuyền đạo nhân sắp tan vỡ đã không cười quỷ dị như khi này nữa. Điên cuồng gầm lên, một cánh tay thân thể lực thần hồn ngưng tụ trực tiếp nổ tung, vỡ vụn. Lực thần hồn tự bạo có uy lực cực kỳ kinh người, nháy mắt chấn văng thần thức của Nhậm Kiệt đang áp bách hắn. Cùng lúc nguyền lực thần hồn tự bạo rẽ khỏi thần thức của Nhậm Kiệt, lực thần hồn bị tổn thương điên cuồng chạy khỏi thức hải của Nhậm Kiệt, ra khỏi đầu hắn. Ngọc Tuyền đạo nhân dựa vào lực thần hồn thái cực cảnh, phát hiện Nhậm Kiệt cũng đã tra xét xung quanh, vốn không hề để ý tiến vào thức hải của Nhậm Kiệt.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 ta không song với cha con ngươi đâu, ngươi chết cho ta, giết hắn! Lực thần hồn của Ngọc Tuyền Đạo Nhân chạy khỏi đầu của Nhậm Kiệt, trực tiếp ngưng tụ giữa không trung. Tay trái tự bạo vỡ vụn, đầu còn cái hố chưa khôi phục, nhìn càng thêm doạ người, giữ tợn gầm rú, thúc đẩy lực thần hồn. Chạy! Ngọc Tuyền Đạo Nhân lao ra khỏi đầu mình, thân thể Nhậm Kiệt đã lao ra khỏi quả núi Linh Ngọc bị hắn hấp thu phần lớn, liều mạng lao lên trên. Hiện tại thần thức của hắn mạnh mẽ, nhưng bởi vì lực thần hồn của Ngọc Tuyền Đạo Nhân ở trong đầu.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 và anh. phập, một cái móng nuốt thật dài sắc nhọn nhanh đến khó tưởng trực tiếp đâm tới nhậm kiệt còn chưa rơi xuống thân thể đã trực tiếp bị móng nuốt của thú vương kiến lửa đâm xuyên phật nhậm kiệt phun máu vừa rồi chấn áp ngọn lửa cũng xâm nhập hoàn toàn vào người ngũ tạng lục phủ thậm chí đầu cũng bốc cháy lúc này cả người nhậm kiệt thiêu đốt như người lửa thân thể bị móng nuốt nhọn của thú vương kiến lửa đâm xuyên treo trên cao nhưng dù là đến lúc này nhậm kiệt vẫn không ngừng vận hành thần thức vẫn bảo vệ thân thể, làm hắn vẫn còn một hơi, làm hắn không hoàn toàn chết đi. khốn kiếp, cha con các ngươi đều đáng chết, đáng hận. lúc này thân thể ngọc tuyền đạo nhân ngưng tụ từ lực thần hồn đứng giữa không trung, sắc mặt dữ tợn, điên cuồng gầm thét, la mắng. vốn lúc này là cơ hội tốt nhất đi vào thức hải khống chế nhậm kiệt, nhưng hiện giờ hắn sợ, sợ thần thức quỷ dị của nhậm kiệt, cho nên hắn lựa chọn tiêu diệt thằng nhãi này, giết hắn. lúc này khống chế thú vương kiến lửa đâm xuyên người nhậm kiệt, nhìn hắn từ từ bốc cháy.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 đồng thời cũng có hiệu quả đặc thù với lửa. Lúc này Nhậm Kiệt không cố được nhiều như thế, dù sao đã thế này rồi. Hơn nữa thần thức của hắn cha xét được phát hiện Ngọc Tuyền đạo nhân đột nhiên ngây người điên cuồng gào thét giữa không trung, giữ tận gọi thú vương kiến lửa, căn bản không hề chú ý mình rơi xuống. Cơ hội tốt ngàn năm một thở. Lúc Nhậm Kiệt chưa rơi vào dung nham phía dưới, hai tay đã cháy lộ ra xương cốt bùng nổ, nháy mắt dùng thần thức dẫn dắt đánh ra chân khí mạnh mẽ, trực tiếp phản chấn làm mình bay sang bên kia. Đó là của buồn đạo gia dừng tay với ảnh mắt thấy Nhậm Kiệt sắp rơi vào đường hầm hình tròn nối với địa viêm chu quả Ngọc Tuyền đạo nhân bỗng tỉnh táo lại thân hình mạnh mẽ muốn xuống lên nhưng đột nhiên nhớ tới nguy cơ vừa rồi thân mình ngược lại sau đó khoát tay ngọn lửa trực tiếp xuất hiện trong tay hắn bắn như tia chớp về phía Nhậm Kiệt trên lệch quá xa Nhậm Kiệt đã vươn tay chụp lấy địa viêm chu quả nhưng sau đó phát hiện Ngọc Tuyền đạo nhân ngưng tụ ngọn lửa bắn như chớp vào người mình đây là lực lượng pháp tắc ngưng tụ trực tiếp hình thành ngọn lửa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 chẳng những có thể thêm một phần thân thú vương kiến lửa, còn làm mình một hơi thành tiêu lực thần hồn. Nhưng lúc này hắn muốn xông tới cũng đã trễ, bởi vì nhậm kiệt nắm lấy địa viêm chu quả, bị lực lượng pháp tắc ngọn lửa tia chớp của hắn đánh trúng, thon cái chìm sâu vào trong hố dung nham địa hỏa. Dù sao hắn chỉ là lực thần hồn, dù cho lực thần hồn thái cực cảnh cũng không cách nào sinh tồn trong dung nham địa hỏa. Lúc trước hắn mượn thân thể thú vương kiến lửa dùng một trái địa viêm chu quả, quá nửa bị thú vương kiến lửa hấp thu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 Đây là Nhậm Kiệt lập tức hồi tưởng, rốt cuộc nghĩ tới khoảnh khắc cuối cùng của mình, trước khi mất ý thức dường như trộm lấy địa viêm châu quả, mình ăn địa viêm châu quả. Chỉ có điều lúc trước mình một mực mất ý thức, căn bản không có biện pháp thúc đẩy lực lượng của địa viêm châu quả, nhưng có địa viêm châu quả bảo vệ mình mới có thể không bị dung nham hòa tan. Nhưng may mắn cũng là Nhậm Kiệt tỉnh dậy nhanh, bởi vì nếu như hắn lâm vào loại hỗn độn ngủ say đó, thời gian dài lực lượng của địa viêm châu quả tự nhiên mà tan sạch, hắn cũng liền biến thành tro bụi. Ấm. Nhậm Kiệt thần thức khẽ động, lập tức thúc giục lực lượng Ngọc hoàn Quyết, nhanh chóng hấp thu địa viêm chú quả. Không thúc giục không biết, vừa thúc giục Nhậm Kiệt mới khiếp sợ phát hiện, thần thức của mình rồi lại cường đại hơn trước gấp 10 có dư. Chơi ạ, thần thức của mình không ngờ đạt tới âm dương cảnh dương hồn tầng 3, trực tiếp vượt qua âm dương cảnh âm hồn đạt tới âm dương cảnh dương hồn tầng 3. Nhậm Kiệt lúc trước nhưng là biết được, đến cảnh giới này, cho dù kích thích đắm chìm trong hoàn cảnh thánh nhân luận đạo độc lu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 Tam mẩm tiến vào tầng tiếp theo. Nhìn thấy Ngọc Giản Nhậm Kiệt lập tức thúc dục, trong nháy mắt phương pháp tu luyện thần thông cảnh Ngọc Hoàng Quyết tràn vào trong đầu, Nhậm Kiệt bằng vào thần thức khống chế tiếp tục tu luyện thần thông cảnh. Sau khi đạt tới thần thông cảnh, chân khí chuyển hóa thành pháp lực, điều này đối với người bình thường mà nói coi như là một nghiệp lớn, ít nhất phải thật cẩn thận, nhưng Nhậm Kiệt ở dưới tình huống điều kiện các mặt hoàn toàn siêu cấp đầy đủ, một đường đâm thẳng xuyên thủng đạt tới. Cũng may đây không phải là thần thông cảnh tiến vào âm dương cảnh.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 Mặc dù là ở trong dung nham địa hỏa này, hiệu quả cũng rất là kinh người. Rất nhanh Nhậm Kiệt phát hiện phía trên có chỗ nấp, theo phương hướng dung nham địa hỏa này chảy nhậm kiệt không ngừng bò lên. May là lúc này có lực lượng địa viêm chu quả kia, nếu không những nguy hiểm hô hấp, thức ăn này đủ khiến cho nhậm kiệt chết đi. Nhưng nhậm kiệt cảm nhận được lực lượng của địa viêm chu quả này đang yếu bớt, hắn không thể không ra tốc xung lên, rốt cuộc thuận theo dung nham biến động và phương hướng trào lên, nhậm kiệt tìm được một đường ra. Đợi nhậm kiệt từ bên trong bò ra,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 Nếu như không phải là khoảnh khắc cuối cùng trộm được địa viêm chu quả kia nhét vào trong miệng, sớm đã chết lan quay. Hơi cảm khái một chút, nhậm kiệt chợt bật dậy. Không được, còn có ngọc tuyển đạo nhân kia, cộng thêm thú vương kiến lửa mà hắn khống chế trong tay kia, nếu như quả ở tật xuất hiện tuyệt đối là tai nạn. Bởi vì yêu thú kiến lửa kéo theo dung nham, số lượng nhiều không kể xiết. Hơn nữa là ở ngọc kinh thành, không giống yêu thú thâm nguyên khoảng cách xa, mọi người cũng sớm có phòng bị, các nước đều có phòng bị đối với yêu thú th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 Người hơi đủ cấp bậc là sẽ hàn huyên chuyện nhậm gia hơn một tháng trước, trước năm mới được hoàng đế ban thưởng mạch khoáng Linh Ngọc. Càng có một số người biết, nhậm gia dường như ở đó bị cản trở, tuy nhì hẹn một năm mới đã bắt đầu, lúc trước yến hội năm mới của hoàng đế gia chủ nhậm gia và trưởng lão đều không tham gia. Ngay cả Ngọc Hoàng học viện vào học, nghe nói vị gia chủ nhậm gia kia cũng không đi, điều này càng khiến bên ngoài không ít người nghị luận ở Mỹ. Cửa sổ mở, Ngọc Nhân Long một người lẳng lặng ngồi ở đó nhìn ra ngoài. Một bàn thức ăn lại chỉ có một mình hắn uống, nghị luận chung quanh nghe vào trong tai, mỗi lúc nghe thấy chuyện liên quan nhậm gia hắn lại càng cảm thấy khó chịu. "Nhậm gia, nhậm gia, các ngươi đều chờ đó cho ta. Một người không uống rượu, hai người không bài bạc. Nhân Long lão đệ sao uống một mình vậy?" Đúng lúc này, ở ngoài phòng của Ngọc Nhân Long truyền đến tiếng nói. Nên biết, loại phòng này đều là có trận pháp cách âm, hơn nữa bên này cũng chỉ có một gian, làm sao lại có người ở bên ngoài?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 Sau khi trở về còn một mực hồi tưởng, chỉ là lại uống rượu khác cũng không từng có loại cảm giác đó, lại không nghĩ tới ở đây lại gặp được hải lượng. Ngọc Nhân Long giờ khắc này trong lòng cũng rất là phiền não, cộng thêm hải lượng lấy ra rượu tốt như vậy, hơn nữa hải lượng thân là thái tử, lại là đồ đệ của hải vương hải vô thường, thân phận địa vị bày ra ở đó. Tuy rằng hơi có chút cảnh giác, nhưng nhìn hải lượng chỉ là tùy ý nói, hơn nữa thảo luận loại chuyện yêu đan thiên yêu, Ngọc Nhân Long cũng liền cùng hắn tùy ý hàn huyên.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 Tin tưởng không bao lâu ngài cũng có thể khôi phục. Nhìn thấy Lão Đan Vương lúc này khôi phục tốt đẹp, Mập Mạp rất là hài lòng gật đầu. Lão giả Gàn là một ngoại hiệu Mập Mạp đặt cho Kiếm Vương Long Nạo, mỗi lần Lão Đan Vương Ngọc Trường không nghe Mập Mạp nói đến ngoại hiệu nàng đặt cho Kiếm Vương Long Nạo, Lão Đan Vương liền có một loại cảm giác dở khóc dở cười. Giờ thì tới mỗi lần sắc mặt khó coi kia của Kiếm Vương Long Nạo, hắn cũng cảm giác rất vui vẻ. Cũng chỉ có tài năng của tên Mập Mạp này và phiếu cơm lão đại của hắn.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 Nói không chừng còn phải chờ một đoạn thời gian. Ngài cũng không cần gấp, dù sao ngài còn phải qua một đoạn thời gian lành bệnh. Tuy nhiên nói đến chuyện này, trở về ta còn phải nói với Lao Già Gàn một chút, ngươi xem ngươi khôi phục tốt như vậy cũng không kích động giống như Lao Già Gàn, vừa thét dài lại muốn thế nào, đồng dạng đều cùng thứ hai trong tám đại vương giả, ngươi xem trên lệnh. Khu! Nghe thấy mập mạp nói như vậy, Lao Đan Vương cũng ngượng ngùng không kìm được khẽ kho khan một tiếng, che giấu ý cười của mình. Trên thực tế hắn muốn nói là,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 Chỉ là trong lòng mừng sẽ thầm một chút mà thôi. Đúng rồi, nhậm gia chủ thường mất tích không tìm được như vậy sao? Lão Đan Vương vẫn muốn nhanh chóng cùng Nhậm Kiệt trao đổi, bởi vì lần này thương thế của Kiếm Vương long ngạo ngay cả mình đều không làm sao được đều bị Nhậm Kiệt cứu lại, hắn hiện tại càng mong đợi cơ hội nói chuyện với Nhậm Kiệt. Có lẽ, trong mấy tháng còn lại, thật sự có thể có kỳ tích. Bởi vì từ khi gặp được Nhậm Kiệt trở đi, Nhậm Kiệt liền một mực sáng tạo từng kỳ tích một. Ngẫu nhiên thôi." Mập mạp nghĩ nghĩ rồi nói ngẫu nhiên, Lão đan vương ngọc trường không nghe mà giờ khóc giờ cười, đoán chừng cũng chỉ có nhậm kiệt mới có thể như thế, dù sao hắn nhưng là đường đường đứng đầu một nhà. Chơi mất tích thật ra không có gì, tuy nhiên không mang theo ta thì thật sự phải tham thảo kỹ một chút, chẳng lẽ phiếu cơm Lão đại rời nhà ra đi. Mập mạp nhiều ngày như vậy trong lòng một mực lo lắng, giờ khác này vừa nhắc tới đề tài này liền không khống chế nổi, lầm bầm lầu bầu. Còn rời nhà ra đi, ngươi cho rằng ta là ngươi ả lời của mập mạp còn chưa dứt. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến thanh âm của Nhậm Kiệt. Lão Đan Vương Ngọc Trường Không và Mập Mạp đồng thời ngạc nhiên vui mừng ngẩng đầu, phát hiện ở cửa Nhậm Kiệt đang đi tới, Lão Đan Vương Ngọc Trường Không bởi vì ở trong đại trạch của Nhậm Kiệt, cho nên ngay cả thần thức đều không phóng ra dò xét, sợ như vậy không tốt. Mà Mập Mạp căn bản không có biện pháp phát hiện Nhậm Kiệt đến. Cho nên lúc này Nhậm Kiệt đột nhiên xuất hiện ở cửa, ngược lại khiến hai người đều ngạc nhiên vui mừng một phen. "Ta, ta rời nhà ra đi cái gì?"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 Bởi vì một ngày nào đó ta cần ta cũng tuyệt đối sẽ không khách khí với ngài. Sau khi thi lễ Nhậm Kiệt cười nói. Tốt, cho dù ta không còn, chỉ cần Minh Ngọc Sơn chẳng còn, ngươi có chuyện gì cứ việc lên tiếng. Lão Đan Vương Ngọc Trường không cười nói, ân tình của Nhậm Kiệt đối với hắn đối với Minh Ngọc Sơn chẳng khiến hắn không có biện pháp nói thêm gì. Nghe thấy Nhậm Kiệt nói vậy hắn tự nhiên cười đáp ứng. A nghe thấy lời này của Lão Đan Vương Ngọc Trường không, Nhậm Kiệt cũng cười nói, ngài cứ việc yên tâm đi.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 Hiện tại biết chỗ địa viêm chu quả kia, hơn nữa còn nhất định phải tiêu diệt Ngọc Tuyền đạo nhân, Nhậm Kiệt liền đã nghĩ đến một biện pháp. Trên đường về, Nhậm Kiệt một mực suy tính vấn đề này, lúc này nghe thấy Lão Đan Vương Ngọc Trường không lại lần nữa nhắc tới chuyện này, Nhậm Kiệt dứt khoát trước tiên ném ra một viên thuốc gan thần cho hắn. Tình huống không đồng dạng. 77 phần. Lão Đan Vương Ngọc Trường không cho rằng mình đang nằm ngõm, cho rằng nghe lầm, nhìn Nhậm Kiệt hồi lâu chưa phục hồi tinh thần. Nguyên bản hắn bởi vì Nhậm Kiệt liên tiếp sáng tạo kỳ tích,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 Ngọc Trường không lão bất tử ngươi, nếu như còn chưa chết thì cút ra đây cho bổn Long Vương. Ha ha, tiểu tử không tiếp, bổn Long Vương hôm nay rốt cuộc bắt được tiểu tử rào hòa ngươi, hôm nay xem ngươi còn chạy đi đâu. Nhậm Kiệt còn chưa chờ đến rừng rậm Nguyên Thủy đột nhiên nghe thấy trên trời một tráng thanh âm như sấm rện, vang rội toàn bộ nhậm ra, vang rội cả Ngọc Kinh Thành. Nóa, Nhậm Kiệt vừa nghe thanh âm này không nhịn được mắng một câu. Đây cờ mở nờ là chuyện gì xảy ra? Tê Thiên còn chưa trở về.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 Ngươi thật cho rằng Minh Ngọc Hoàng triều không có người sao?" Thanh âm của Nhậm Kiệt cũng không lớn, không khoa trương giống như Cựu Đầu Long Vương, nhưng hắn có trận pháp trợ rút, mỗi một chữ mỗi một câu chỉ cần hắn muốn cũng có thể vang vọng Ngọc Kinh thành, khiến cho tất cả mọi người đều nghe được. Hoàng đế mấy lần trước một mực đều giả câm vờ điệp, càng dùng mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyển sơn h hại mình, tuy nhiên hắn ta khẳng định không biết ở đó có địa viêm chú quả, không biết đó là bản Tôn Ngọc truyền đạo nhân, bằng không hắn ta khẳng định sẽ không đem nó nhường cho mình. Tuy nhiên hắn ta lần nữa giả câm vờ điếc, nhậm kiệt cũng sẽ không cho hắn nhàng rối, cũng để cho người của Ngọc Kinh Thành biết, yêu thú đến Ngọc Kinh Thành tiêu gạo, xem ngươi về sau có phản ứng hay không. Quả nhiên là ngươi. Lúc này, cựu đầu Long Vương nhìn thấy nhậm kiệt dâng lên giữa không trung cùng một độ cao với bọn họ, vừa mới đun nước rốt cuộc đứng dậy nhìn về phía bọn họ, lập tức nhận ra. Lập tức nghĩ tới chuyện lúc trước bị đùa bỡn ở cựu Long Đàm, hắn liền vô cùng tức giận. Nơi này là đại trạch nhậm ra Ngọc Kinh Thành bản gia chủ là gia chủ nhậm gia, tự nhiên là bản gia chủ. nói đi, ngươi tới có chuyện gì? mẹ kiếp, ta giết chết ngươi! cựu đầu long vương nhìn thấy nhậm kiệt lúc này đối mặt với hắn không ngờ còn như thế, nghĩ tới lần trước bị đuối bỡn, lập tức lửa giận dâng trào, thân hình thoáng động muốn xuống lên. gấp cái gì? hắc quả phụ nhấc tay ngăn cựu đầu long vương lại, cười cất bước trên không trung, trong nháy mắt đã đến gần tiểu viện dâng lên không kia của nhậm kiệt một chút. kiểu diễm cười nói, ôi, gia chủ nhậm gia trẻ tuổi như vậy.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 Trong nháy mắt một tấm lưới đã bao phủ hướng Nhậm Kiệt. Lần này cực kỳ đột ngột, hơn nữa lực lượng mạnh mẽ cũng vượt qua tưởng tượng. hắc quả phụ nhìn như tùy ý nhưng mục tiêu kỳ thật rất rõ ràng, trước bắt lấy Nhậm Kiệt rồi tính. Nói thế nào đi nữa Nhậm Kiệt này cũng là gia chủ Nhậm gia, thế nào đều có thể cầu chút bảo hiểm. Dù sao đến Ngọc Kinh Thành gây sự cũng không phải là tầm thường. Hơn nữa với tính tình lao đan vương kia, chỉ cần bắt được Nhậm Kiệt, ép hắn ra ngoài dễ dàng hơn nhiều. Về phần trận pháp này có lẽ có tác dụng phòng ngự nhất định.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 dưới thần thức của nhậm kiệt khống chế uy lực càng thêm khủng bố tốc độ phản ứng cũng vượt qua tưởng tượng trong nháy mắt đem công kích của hắc quả phụ bắn ra lục thúc lục thẩm có người ăn hiếp cháu ngươi các ngươi xem rồi làm đi nhậm kiệt lúc này ngồi ở đó cũng không hoảng hốt tuy nhiên hắn thúc giục trận pháp đánh văng đợt công kích thứ nhất của hắc quả phụ đã nhìn thấy hắc quả phụ và cựu đầu long vương kia đồng thời động đậy nhưng nhậm kiệt lại cũng không hốt hoảng gì trực tiếp ha họng giống một tiếng Lúc này không giống trong dung nham địa hỏa dưới ngọc tuyển sơn kia đối phó ngọc tuyển đạo nhân, nhậm kiệt không cần liều mạng, hắn chỉ cần chỉ huy khống chế đại cục là được. Hả? Kẻ này muốn làm gì? Cựu đầu Long Vương đang sông lên đều bị nhậm kiệt làm cho mơ hồ, thầm nghĩ loại thời điểm này hô cứu mạng, hắn cho là trẻ nhỏ đánh nhau sao? ầm Ý niệm này của hắn vừa mới dâng lên, một luồng lôi điện nhoáng lên mà tới, đồng thời một luồng ánh lửa cũng đồng thời sông về phía hắc quả phụ. Trưng 211, lão Nhân Mạc cười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 Mới vừa rồi nếu không phải nhậm kiệt nói cho hắn biết không được làm loạn lần nữa, hắn cơ hồ đã không nhịn được. Một phương diện là lo lắng nhậm kiệt có việc, một phương diện khác cũng để cho hắc quả phụ bọn họ đoàn chúng. Lão đan vương chính là không muốn bởi vì chính mình mà liên lụy nhậm kiệt, liên lụy nhậm gia. Nhưng hiện tại, một câu nói của nhậm kiệt thậm chí có hai cỗ lực lượng cường đại như vậy xuất hiện, cũng là để cho trong lòng hắn cả kinh. Bất quá cũng may nhậm kiệt luôn luôn nắm cục diện trong tay, cũng không có để cho Lão đan vương xuất thủ trước thời gian. Bành, bành. Hai đạo lực lượng này mặc dù thế tới hung mãnh, nhưng Hắc Quả phụ cùng Cựu Đầu Long Vương tất cả đều là người cao nhất ở âm dương cảnh, đều tự thi triển chiêu số riêng của mình ngăn trở công kích, thân hình cũng là vì vậy mà lui về sau mấy trăm mét. Sau một khắc, Lôi Hỏa Thương bị chấn động quay về đã bị Lục Gia Nhậm Thiên Túng bắt trong tay, mà Vân Phượng Nhi bậc cân quắc không thua đấng mày dâu, khí thế mạnh mẽ đứng ở bên cạnh Lục Gia Nhậm Thiên Túng, vừa lúc ngăn cản Cựu Đầu Long Vương cùng Hắc Quả phụ công kích đường đi của Nhậm Tiệt. Còn tưởng rằng là đại nhân vật gì chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn ngăn cản buồn long vương đi tìm chết cựu đầu long vương giờ phút này cũng biểu hiện ra một mặt hung ác của yêu thú nhất là thấy đối phương cũng không phải là tồn tại như lao đan vương dũng khí căng mạnh mạnh mẽ trực tiếp đè xuống một trảo nhất thời trong hư không xuất hiện một hư ảnh long trảo khổng lồ lúc này giống như lúc trước hắn công kích minh ngọc sơn trang bất quá khi đó lao đan vương bị thương bên trong minh ngọc sơn trang không có ai chủ trì đại cục nhưng giờ phút này nhậm gia cũng không phải như thế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 Tất cả chuẩn bị của chính mình lúc trước đều phải thay đổi, vậy thì thật sự phải lựa chọn chiến lược mang tính rút lui hoặc là nghĩ biện pháp khác. Chờ một chút, này, cổ khí tức này làm sao quen thuộc như vậy, hơn nữa khí tức này ẩn nút còn tốt hơn một chút, nhưng lực lượng tựa hồ không phải là mạnh đến đáng sợ như vậy, ha ha. Đột nhiên, lúc nhậm kiệt mới chỉ vì dò xét hai cổ khí tức này đã hao phí vượt qua hơn ngàn linh ngọc thượng phẩm, đột nhiên ngoại ý muốn phát hiện một cổ khí tức trong đó chính mình rất quen thuộc.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 chúng ta liền nghĩ biện pháp ứng đối cục diện này trước rồi hay nói, nhậm kiệt đã coi lão nhân mặt cười là một phần trong kế hoạch của chính mình. cút đi, tại sao bổn vương phải nghe theo sự chỉ huy của ngươi? chuyện ngày hôm nay ngươi tốt nhất tỉnh lại chút, không phải là chuyện ngươi có thể đảm đương được. lão nhân mặt cười mắng một câu, nhắc nhở nhậm kiệt. ta không được, nhưng ngài có thể à? ngươi nhìn hiện giờ lao đan vương trong bát đại vương giả đang dưỡng thương ở chỗ của ta, cựu đầu long vương mang theo một chi chu vương ở yêu thú thâm nguyên giết tới đây.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 Vân Phượng Nhi vừa nghe vậy sắc mặt cũng hơi đổi, nhưng ngay sau đó thần thức nhanh chóng liên lạc với Nhậm Kiệt. Có còn những biện pháp khác hay không? Nếu như thật sự không được, Lục Thúc ngươi cùng ta nghĩ biện pháp giết hai người này trước. Giết! Giết! Lúc này, Nhậm Kiệt đang nói chuyện cùng Lão nhân mặt cười, đột nhiên nghe được lời này của Lục Thẩm, Nhậm Kiệt cũng là sướng sốt. Giờ phút này Lục Thúc cùng Lục Thẩm tuyệt đối bị vây vào hoàn cảnh xấu, nhưng Lục Thẩm nói những lời này cũng không phải là giọng nói đùa giỡn, hoàn toàn là một loại giọng vô cùng khẳng định.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 sinh ra một loại su thế phối hợp chặt chẽ cùng trận pháp của nhậm gia, cơ hội trong nháy mắt đã bao phủ Ngọc Kinh Thành trong đó. Đại yêu hóa hình đến trình độ của hắc Quả phụ, cửu đầu long vương thỉnh thoảng cũng xuất hiện trên địa bàn của loài người, chỉ cần không giết chóc lung tung, bình thường cũng không có người quản, nhưng giữa loài người cùng yêu thú cũng là đối địch, đối với yêu khí khổng lồ xuất hiện, ngũ đại gia tộc bên trong Ngọc Kinh Thành sớm có bố trí, sẽ phản ứng một cách tự nhiên. Chương 213: Lão Đan Vương phẫn nộ chiến Hải Vương. A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 Sau khi Hải Vương Hải Vô Thường dò xét đến nơi này rồi xuất hiện, không ít người cũng hít một hơi linh khí, bởi vì bọn họ cũng không biết phía sau chuyện lần này dĩ nhiên là Hải Vương Hải Vô Thường thúc đẩy, lúc này thấy hắn xuất hiện liền giật nảy mình. Lao sát thủ, chính là nói vương của sát thủ sao? Nhậm gia thế nhưng mời vương của sát thủ, bất quá Hải Vương Hải Vô Thường xuất hiện, nhậm gia sẽ xui xẹo. Xem ra ngày lành của nhậm gia thật sự chấm dứt, may mắn toàn bộ đều dùng hết ở thời đại nhậm tiến hành, đệ nhất nhân của Bắc Đại Vương giả tới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 Mặc dù vương của sát thủ rất đặc biệt, nhưng chỉ cần là làm sát thủ thì kiểu ra dĩ nhiên là không ít, cho nên hắn rõ ràng cho thấy không muốn có quá nhiều dính liễu cùng nhậm gia. Mà làm sát thủ, lấy tiền làm việc rất bình thường. Ta còn tưởng rằng ngươi là vì yêu đan của thiên yêu kia nên mới tới. Hải vương vừa nói, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía nhậm kiệt. Bây giờ còn có thể ngồi ổn định như vậy, cũng có chút phong phạm của gia chủ. Bất quá hiện tại ngươi trốn hay không trốn cũng đều giống nhau, gọi yêu đan của thiên yêu gia.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 Chỉ tiếp giờ phút này cục diện của nhậm gia quá mức phức tạp, nhất là hải vương xuất hiện, bát đại vương giả hôm nay đã xuất hiện 4 người ở nhậm gia, người khác thật đúng là không dám dễ dàng tham dự vào. Yêu đan của thiên yêu, bản thân ta là muốn có. Nhậm kiên cười buông tay nói, đáng tiếc ta còn không có, nếu là bản gia chủ có sớm đã dùng, làm sao chờ ngươi tới đây kêu gào Nói thực hải vương ngươi dùng chiêu này đúng là rất cao minh, ngươi là người của thiên hải tông, nếu như ngươi không tìm ra một cái lý do.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 Nhưng giờ khắc này tất cả người của nhậm gia nghe vào trong thai, vô số người của Ngọc Kinh Thành nghe vào trong thai cũng là có một cảm giác khác. Đối mặt với sự tập kích của cựu đầu Long Vương cùng hắc quả phụ, đối mặt với Hải Vương Hải vô thường đệ nhất nhân trong bát đại vương giả, người dám nói như thế có được mấy người. Vâng! Vâng! Lúc này, theo Hải Vương đi tới, Linh Khí Nương theo chúng quanh thân thể hắn cuộn sóng đánh một luồng sóng vào phía trên đại trận phòng ngự của nhậm gia.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 Trong tay Hải Vương đã xuất hiện một cái thủy cầu làm sắc quang mang, kia sáng chói mắt lóe ra. Thân hình Lao Đan Vương không dám dừng lại thêm, trực tiếp xông về không trung. mà Hải Vương hải vô thường giơ tay lên đẩy một cái, thủy cầu tản ra làm sắc quang mang kia trong nháy mắt đuổi theo Lao Đan Vương, mà Hải Vương cũng truy kích tới. Lúc ấy phát hiện Lao Đan Vương cùng kiếm vương chiến đấu bị thương, Hải Vương lại thấy được cựu đầu Long Vương bọn họ xuất thủ, hắn tạm thời quyết định xuất thủ, dù sao cơ hội như thế vô cùng khó có được.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 vẫn khó có thể nắm chặt rõ ràng vị trí của hắn như cũ, hắn vẫn có thể tập kích địch nhân một cách xuất quỷ nhập thần. Chính là bằng vào ngón này, hắn có thể làm cho hải vương cũng phải kiên kỵ đề phòng mấy phần. Cựu đầu long vương nhát gan, càng không dám công kích quá mức. Hát quả phụ thì bị lao nhân mặt cười đả thương nặng nhất, mới không bao lâu chiến trường đang trên lệnh từ từ bắt đầu thăng bằng. Mà lúc này tất cả người đang quan sát ở ngọc kinh thành cũng có một loại cảm giác như nằm ngậm, không nghĩ tới nhậm gia có thể độc lập chống đỡ loại cục diện này.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 Sau khi Lão Đan Vương chiến đấu ngăn trở mấy đợt công kích của Hải Vương ở trên không, thương thế lại gia tăng thêm một chút. Thương thế vốn là đã khôi phục 7-8 phần, cũng không đại biểu lực lượng có thể phát huy ra 7-8 phần, hơn nữa thời điểm này chiến đấu mạnh mẽ ngược lại sẽ để cho thương thế tăng thêm. Mà Hải Vương là đệ nhất nhân trong bát Đại Vương giả, năng lực áp đảo Lão Đan Vương cùng kiệt xuất khắc tồn tại 1-200 năm, cũng không phải là đùa giỡn. Hải Vương lăng không đứng lên, như mang biển rộng đến không trung, tức giận càn quét xuống dưới hai cánh tay trong lúc huy động pháp tắc trung quanh đều bị ảnh hưởng một chút, trực tiếp làm cho thân hình Lão Đan Vương đều bị chói buộc. Hải Vương, ngươi để cho Lão Đan Vương tức giận là vị trí công kích lúc này Hải Vương lựa chọn. Nếu như Lão Đan Vương mạnh mẽ tránh ra, không đi ngăn cản nhất định sẽ đánh sâu vào nhầm ra. Đây là ép Lão Đan Vương phải ngăn chặn. ép Lão Đan Vương liều mạng cùng hắn. với anh, trung quanh thân thể Lão Đan Vương Ngọc Trường không trong nháy mắt xuất hiện một lò luyện đan, mà trung quanh thân thể hắn dưới lực lượng thúc giục.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 đang không ngừng biến hóa phải điều chỉnh kế hoạch một lần nữa nhưng biến hóa tốt biến hóa xấu đều không ngừng phát sinh lúc này chiến đấu giữa Lão Dan Vương cùng Hải Vương còn nhanh hơn so với hắn tưởng tượng Nhậm Kiệt bất đắc dĩ chỉ có thể mạnh mẽ sử dụng thần thức với mà lúc này Nộ Hải Thao Thiên đã khoanh kích xuống uy thế kinh thiên động địa cùng lúc đó ở ngoài trăm dặm kiếm Vương Long Lão dựa theo lời của Nhậm Kiệt luôn luôn cẩn thận ẩn nút đã lén lén tới gần cũng mạnh mẽ buộc phát thần thức trong nháy mắt cự kiếm trong tay đã bay ra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 Không phải bất chi bất giác cũng bắt đầu nghe lời tên nhậm kiệt này mà làm theo hay sao? Tính luôn mình là có bốn người trong tám đại vương giả lại đều ở đây nghe tên tiểu tử này chỉ huy. Tổ cha nó. Thật kỳ quái mà. Trong lòng tuy rằng vô cùng kỳ quái, nhưng lão nhân mặt cười cũng không chần trở, đột nhiên thân hình đến gần cựu đầu Long Vương. Láo có ý đến gần nhưng dường như tạo áp lực khác biệt với tập trung vào đối phương. Sát thủ vương thân là một trong tám đại vương giả, lão sở trường nhất chính là ẩn tàng, ám sát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 Chuyện có thể làm cho Hải Vương động tâm không tiếc hết thể như thế, khẳng định không tầm thường. Chớ để ý tới Hắc quả phụ, nàng ta không dễ giết chết, rõ ràng có trọng bảo bảo vệ tính mạng, trước giết chết tên yếu nhất cựu đầu Long Vương kia đi. Nhậm Kiệt nhìn như đang thúc giục Lao Đan Vương, Lục thúc nhậm thiên tung, cùng với Lao sát thủ Vương đang âm thầm đến gần chuẩn bị bất ngờ hạ sát thủ, trên thực tế hắn nói lời này lại hoàn toàn là muốn nói cho cựu đầu Long Vương nghe. Chính là tạo lý do cho tên cựu đầu Long Vương nhát gan kia để trong lòng hắn suy nghĩ.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 Cho nên thời điểm này tuyệt đối không phải là lúc giết chết họ. Ngươi tên là Nhậm Kiệt đúng không? Ngươi nhậm ra ngươi sau này dám cả gan đi vào yêu thú thâm nguyền. Bùn Long Vương khẳng định các ngươi có vào không có ra. Đợi Bùn Long Vương dưỡng lãnh thương thế, nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cựu đầu Long Vương gào lên, trực tiếp chấn nhậm thiên tung bay ra, còn thân hình hắn vọt thẳng ra xa xa. Con trùng chín đầu, ngươi dám. Hắc quả phụ lúc này phẫn nộ rồi, tên khốn này lại dám bỏ chạy. Hát vương đại tỷ.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 hiện lộ ra hết chiêu thức bảo vệ tính mạng hoặc là pháp bảo liều mạng cuối cùng. Chúng ta phải nhìn xem hải vương hải vô thường này rốt cuộc muốn chơi tới trình độ nào, chúng ta bồi tiếp đến cùng. Dọa lui cửu đầu Long Vương, bất quá là làm chuẩn bị cho cuộc chiến đấu sau cùng này. Nhậm Kiệt ngẩng đầu nhìn về phía hải vương hải vô thường trên không trung, đây mới thật sự là chỗ mấu chốt. Bởi vì Nhậm Kiệt tin tưởng, hết thể chuyện xảy ra kia hải vương đều biết được, mặc dù là hắn đang chiến đấu cùng kiếm vương cũng có thể biết được.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 Trong đôi mắt màu đỏ dẫn theo một khí tức không thuộc về thế giới này, một loại khí tức khủng bố tới cực điểm, tuy rằng chỉ là hơi tán phát ra một chút đã vô cùng kinh khủng. Lục gia nhậm thiên tung cũng không có công kích, chỉ là dùng lôi hỏa thương ở xa xa chỉ vào hải vương hải vô thường trên bầu trời. Đúng như nhậm kiếm nói, bồi tiếp đến cùng. Lục gia nhậm thiên tung là có điều kiên kỵ không tiện thi triển, nhưng nếu quả thật có người uy hiếp đến thân nhân bên cạnh Lao, nhất là an toàn của Phượng Nhi cùng đứa cháu thân thiết nhất.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 Được. Buồn Vương rất thích ngươi nói câu này. Ha ha. Hay nhớ vật của nhậm gia các ngươi đồng ý. Sát thủ Vương nghe xong cảm giác vô cùng thông khoái, không nhịn được giơ ngón tay cái về phía Nhậm Kiệt, sau đó thân hình từ từ biến mất. Cuối cùng lão cô ý bỏ thêm một câu nói kia rõ ràng là có ý cho người khác nghe. Màn diễn tan cuộc, nên đi cũng đi thôi. Hôm nay mọi người xem diễn đã nghiền rồi chứ. Nhậm gia ta không làm mất mặt minh ngọc hoàng triều, nhưng thật đáng tiếc, còn để cho lão già kia tùy ý đến, tùy ý đi.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 Lão đan Vương Ngọc Trường không cộng thêm Tu La Nhậm Thiên tung rời khỏi rừng rậm Nguyên Thủy kia, đã làm cho tên tiểu tử này quên hết tất cả rồi. Tốt lắm tên Nhậm Thiên ngươi, ngươi thật nghĩ rằng chấm không trị được Nhậm gia ngươi sao? Nhậm Thiên Hành, đây là hậu thủ ngươi lưu lại ư? Nhậm Thiên Tung luôn luôn ở sau lưng không chế, kiếm Vương Long nạo, Lão đan Vương Ngọc Trường không tương trợ, ngươi cho rằng như vậy là đủ rồi sao? liền vạn vô nhất thất sao? Chỉ qua là ta không nghĩ tới ngươi cũng có thể thỉnh mời được sát thủ vương kia, trẫm còn là xem nhẹ ngươi rồi. Bất quá thời đại của ngươi đã qua rồi, hiện tại xem ra nội bộ mấy trưởng lão nhậm gia kia cũng đều là mấy tên phế vật, đại trưởng lão một mực không có xuất quan, Nhậm Thiên Hành cùng Nhậm Thiên Kỳ thì bận rộn củng cố thế lực của mình. Một khi đã như vậy, chấm liền giúp các ngươi thêm chút tuổi đốt, chấm muốn cho tất cả mọi người biết, chấm mới là nhân vật tối cao vô thượng của Minh Ngọc hoàng triều, các ngươi bất quá đều là con cờ trong tay chấm. Nhậm Thiên Hành năm đó, Nhậm gia, Cao gia, Phương gia cũng đều là một dạng. Lúc Nhậm gia xảy ra chuyện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 Sát thủ vương còn có lão lục cùng đệ mội năm người các ngươi mà vẫn đung dung tới rồi đi. Ta thật hoài nghi tên khốn này có phải đã vượt qua âm dương cảnh hay không? Thời điểm chiến đấu nhậm kiệt không có để chiến thiên long tham gia, tuy nhiên hắn cũng chú ý tới tình huống trên chiến trường. Lúc này mấy người chạy tới lương đỉnh nơi này ngồi xuống, chiến thiên long còn đắm chìm trong trận chiến đó không nhịn được xê. M. Khái. Thường lao tư lúc này đứng ở phía sau nhậm kiệt, vốn mấy ngày nay đột phá đến âm dương cảnh hắn cũng rất hưng phấn, kích động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 Đùa gì thế, bị thái cực cảnh đuổi giết? Lúc bình thường thấy đều chưa từng thấy, trận chiến vừa rồi cũng đã đủ hành trắng rồi, vậy mà lại nói ra cái gì bị thái cực cảnh đuổi giết? Tin tức này quá kinh người, thật sự hù dọa cho mọi người đều hoảng sợ. Cho dù lục gia nhậm thiên tung, vân phượng nhi, chiến thiên long còn có thường lao tứ bọn họ vô cùng tín nhiệm với nhậm kiệt, nhưng nghe nhậm kiệt nói bị thái cực cảnh đuổi giết cũng đều giật mình hoảng sợ. Ý nghĩ đầu tiên chính là lo lắng, nhưng sau đó thấy nhậm kiệt còn sống sờ sờ ở đó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 Cho dù là tốc độ tu luyện của bọn họ năm đó cũng không có khả năng nhanh như vậy. Chương 218, Tông Sư Trận Pháp. Biết chút xíu thôi. Lục gia nhậm thiên tung thật ra cũng không bất ngờ, cười nhìn nhậm kiệt từ trên xuống dưới, lao thấy, chỉ sợ cháu của mình thật sự muốn bắt đầu phát lực rồi. Thần thông cảnh tầng thứ hai mà thôi, đây cũng là bị bức bất đắc dĩ, đột phá ngoài ý muốn. Thấy rốt cục mọi người rời đi lực chú ý, nhậm kiệt cười nói, bắt đầu kể lại chuyện mình đi mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyển sơn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 Năm đó Lao hiểu rõ nhất, tuy rằng cuối cùng là đại ca giải quyết ngọc tuyển đạo nhân, nhưng dù đến bây giờ đã qua nhiều năm như vậy, mỗi lần nghĩ tới trong lòng Lao vẫn còn sợ hãi. Ngươi như vậy, nhậm kiệt lại nở nz phải, nghĩ tới đã cảm thấy đáng sợ. Ngươi đứa nhỏ này làm sao lại tự mình đi loạn đi bậy vậy? Lục thầm đã nói với ngươi bảo ngươi chờ một chút, có chuyện gì đợi ta và lục thúc ngươi hoàn toàn khôi phục rồi tính sau, ngươi nói xem nếu ngươi xảy ra chuyện. Vân Phượng Nhi nổi giận như thế nào đi nữa?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 Khi đó hắn tra xét phát hiện nguyên nhân chủ yếu của biến hóa này không phải vì địa viêm chú quả, mà là bởi giọt máu của Lục Thẩm. Cho nên Lục Thúc muốn nói, nhất định là Lục Thẩm hỗ trợ trấn áp. Được. Vậy ta yên tâm, Lục Thúc không cần lo, lần này vừa lúc ta cũng muốn xem tu La sát đạo là thế nào, sau đó giúp ngươi tìm cách không chế. Trước tiên tranh thủ không cần để Lục Thẩm hao tổn giúp ngươi trấn áp, sau đó chúng ta nghĩ cách hoàn toàn nắm giữ. Nhậm Kiệt vô cùng nắm chắc nói, tuy rằng Lục Thúc cùng Lục Thẩm không nói ký càng,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 Thiệu đức lập tức có cảm giác muốn sụp đổ, nước mắt nước mũi giản rủa dập đầu xin tha. Đứng lên nói rõ ràng, nói ra chút giá trị, bằng không ta lập tức cho người dẫn người về, một mực nhốt ngươi chờ cho chủ tử hay đám người phương kỳ nhớ đến ngươi, đồng thời chịu vì ngươi mà trở mặt với buồn gia chủ, hoặc là chịu đánh tới cửa nhậm ra để thả ngươi ra. Nhậm kiệt không muốn nghe hắn gào khóc ở đây, cũng sẽ không làm ra hành động tổn thương hắn, người đáng thương tất có trô đáng giận.